Cực phẩm gia đình tập thứ 166 Thấy đổ tù nguyên dẫn nhân mã lên xe tìm kiếm, lọc đông tán sắc mặt như thường không chút khẩn trương nào, lâm vãn vinh cũng không để ý cười nói. Hà, Lộc huynh, thứ lạc tỷ thảo kia huynh còn có không? Cho để mấy cân đi, tiểu để rất là thèm. a ta cũng không có, Lộc đông tán lắc đầu nói. Thứ này giống cực kỳ trân quý, ngay cả bỉ già khả hãn một năm cũng không dùng tới mấy cân. Tất cả trên người chúng ta, mấy ngày trước đều tặng hết cho đại nhân ngài rồi. Thật không? Lâm đại nhân cười thần bí. <cười> mấy ngày trước, có một vị đại nhân vật cũng mời ta thưởng thức lạc tỷ thảo này. À, Lộc huynh, huynh có biết hắn là ai không? Lộc đông toán biến sắc ấp úng mấy tiếng, miễn cưỡng trả lời. A thật sao? Ta không biết. À, đại nhân, thủ hạ của ngài tìm kiếm thế nào rồi? Chúng ta còn phải sớm lên đường nữa đó. Mấy trăm tướng sĩ đem mấy cổ xe lật tung lên trời, nhưng không thu hoạch được gì. Đỗ tu nguyên cúi đầu ủ trủ đi tới. Đại nhân, không tìm thấy mèo ba tư của dì thay thái. Lộc Đông Tán mỉm cười nhìn đổ tu nguyên, không nói lời nào trên mặt lộ vẻ khinh bỉ. Không tìm thấy à? Lâm Đại nhân hừ một tiếng. Cái con tiểu súc sinh này chạy nhanh thật, nếu để ta tìm thấy thì nhất định cho nó biết lễ độ. Ồ, Lộc huynh, giờ rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ? Lâm Đại nhân cứ nhùng nhằn lôi kéo, nhưng Lộc Đông Tán nào có thời gian dây dưa với hắn đành vòng tay thi lễ. À, Lâm Đại Nhân, bây giờ cũng đã lục soát cả xe rồi, con mèo ba tư kia rõ ràng không phải do ta mang đi. Đại Nhân có thể yên tâm chưa? Bì già khả hãng đang chờ đợi chúng ta mang tin tức giao hảo tốt lành với Đại qua trở về. Quân lệnh bên người, lộc đông tán không dám nắng đá ở lâu. Xin ha, Lâm Đại Nhân mau chóng để chúng ta lên đường. <cười> lên đường, Lâm Vãng Vinh mỉm cười. <cười> lộc huynh ở xa tới là khách Tiểu đệ cần tiếp đón chu đáo Huynh làm sao có thể đi vụ giả như vậy được Độc quyết và đại hoa ta cách nhau ngàn dặm, Muốn về cũng phải mất mười ngày nửa tháng Để ý chi chút thời gian ngắn ngủi chứ Ta còn có chút việc muốn nói với lộc huynh đó Lộc Đông tán ngẩng người ra Làm như lơ đảng nhìn ra đằng xa rồi bình tĩnh đáp Làm đại nhân còn có chuyện gì À xin hãy nói thẳng Lâm Vãn Vinh phất tay đổ tu nguyên hai tay đưa lên một thứ, Lâm Vãn Vinh cầm lấy mân mê nói, à lộc Quỳnh, Quỳnh có nhận ra cái này không? À quả pháo! lộc Đông Tán lộ vẽ kinh ngạc, thì ra, thứ Lâm Vãn Vinh cầm trong tay chính là một mô hình thu nhỏ bằng gỗ của hỏa pháo, cỡ bằng bàn tay vô cùng tinh xảo. Thứ đồ chơi này là do thở khéo đại quá ta chế ra, ngay cả mấy đứa nhỏ đều rất yêu thích, ở đâu cũng có thể mua được. Làm văn vinh mẻ mai thêm Người đột quyết các huynh cả năm cưỡi ngựa Bị đè ép nhiều nên chắc là quả pháo Trên người chỉ nhỏ có chút như cái này Ý đại nhân muốn tặng cái này cho ta sao Lộc đông tán nở nụ cười đắc ý Nhiệt <cười> <cười> Nhịt làm đại nhân này Coi những còn có nhiệt tâm Lúc đi còn nhớ tặng lễ vật cho ta À anh thứ này quá lớn rồi Không hợp cho huynh dùng rồi Thôi à, để lại trong nhà ta Lấy mai vậy tặng cho huynh cái này đi Lâm đại nhân lại vẫy tay đấu tu nguyên cố nhịn cười lấy ra một món đồ nhỏ từ trong lòng ngực. Lộc Đông táng nhìn thấy thì ngớ người, thứ này vẫn là một mô hình hỏa pháo nhưng chỉ nhỏ bằng 3 phần mô hình kia cỡ ngón cái. Ống pháo nhỏ tẹo mỏng manh vô cùng vừa nhìn biết ngay là hàng loại hai Cái này cũng gần giống rồi đây. Lâm đại nhân nhìn kỹ khẩu pháo nhỏ lộ rõ vẻ hài lòng. A Lộc Huynh, đây là tiểu pháo do đại qua ta đặt chế, tinh giảng nhỏ gọn, thường à, chuẩn bị riêng cho nhân sĩ ngoại phiên, số lượng làm ra có hạn không thể mua được à, ở bên ngoài, là vật sưu tầm rất có giá trị. Có câu bảo kiếm tặng anh hùng, tiểu pháo tặng độc quyết, ta bây giờ đem tặng cho Huynh Huynh, nhớ giữ gìn cẩn thận đó. Đây, con mẹ nó, thứ đồ chơi trách nát này, ngay cả trẻ con cũng chẳng cần, ngươi cũng dám tặng cho ta. Trong khi ta dẫn người nào là lạc tị thảo, hãng quyết, bảo mã, toàn là những bảo bối ngàn vàng, không đổi được. Lộc Đông Tán khóc không được, cười cũng chẳng xong, nhưng thấy Lâm Đại Nhân trịnh trọng vô cùng. Chỉ đành giả giờ, vui vẻ nhận lấy cảm kích nói. Đạ tạ Lâm Đại Nhân tặng hậu lễ như thế, xin hỏi bây giờ chúng ta có thể đi chưa? À, đi. À, được rồi. Đương nhiên là có thể rồi. Ấy, à sao không thấy đạt sứ A Sử Lạc, A Quỳnh của Quý Quốc đâu, ta cũng chuẩn bị cho Quỳnh ấy một khẩu tiểu pháo đây lâm đại nhân cố biểu hiện lòng khiếu khách nhiệt thành lộc đông tán vội vãi lắc đầu a a xử lặc có việc quan trọng khác nên đêm qua đã rời kinh rồi ý tốt của đại nhân lộc đông tán xin thay mặt a xử lặc đa tạ bụi mù ở phương xa bốc lên từng cơn tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới lâm vãn vinh mỉm cười thu khẩu pháo nhỏ lại ha vậy sao huynh ấy chạy còn nhanh hơn mèo ba tư của nhà ta ấy kia chẳng phải là hứa chấn sao đấu tu nguyên Đi tới xem xem chuyện gì, đừng có ngăn đường của quốc sư Lộc Đông Tháng, người ta đang nhủi lên đường đó. Các bội mệt mù mấy trăm kỵ binh đang vây quanh ba cỗ xe cùng mấy chục người độc quyết, kẻ phóng ngựa đi ở đầu. Khi vũ hiên ngang chính là hứa chấn, Lộc Đông Thán nhìn mấy cỗ xe lớn kia tức thì biến sắc, vội đưa mắt ra dấu với chúng kỵ sĩ hộ vệ hai bên. Người đột quyết dơ cao loan đao lấp loáng dưới ánh đuốc, đằng xa lửa lên ánh lửa trồi nổ hai tiếng lớn, chiến mã của người hầu kinh hải hí vang, kỵ sĩ đột quyết vội gièm cương kẹp chặt bụng ngựa, nhưng chiến mã lồng lộng cơ hồ muốn hất tung cả kỵ binh trên lưng, qua một hồi lâu mới an tĩnh lại, cả đám người độc quyết thảm hại vô cùng, đội hình chiến đấu sống đã bị rối loạn, độ tu nguyên hưng phấn, Hà, Làm tướng quân tướng sĩ của thằng cơ doanh chúng ta đang điều khiển pháo ở đằng trước đó. Hai phát này bắn thật chuẩn. Ha, vậy à? Lâm Vãn Vinh bật cười. Ha, bảo bọn họ bắn thêm mấy phát nữa, để tiễn chân quốc sư lộc đông tán. Bọn họ từ phương xa đến đây thật không phải dễ. Hứa Trần Phong đến nhảy xuống lưng ngựa, cũng không thèm lao bụi đất đầy mặt. À, bẩm cáo tướng quân, mặt tướng tuần tra hơn hai mươi dặm ở tiền phương, phát giác tình huống khác thường. đậu à... Ê, ta kháng nghĩ, ta kháng nghĩ... Hứa chấn lời còn chưa nói xong một tràng tiếng đại hoa ngựa nghịu vọng lại. Trong ba cẩu xe bị áp giải kia có một kẻ đang gào thét âm ý. Người kêu gào cái gì? Hai bách bộ thủ hạ của hứa chấn thúc giục ngựa tiến lên. vung trôi quất lên lưng ngựa của người hồ kia. Con ngựa quán sợ chồm tới tung hai vó đằng trước thẳng đứng. Tên độc quyết kia nắm bùm ngựa không chắc ngã phịch xuống đất. Binh sĩ đại hoa vây quanh cười rộ lên sắc mặt lộc đông tán đại biến. Kỵ binh độc quyết, chung quanh hắn càng không nhẫn nại được, dơ mã đau lên muốn lao tới, nhưng thấy ánh mắt của Lộc Đông Tán đã tra hiệu ngăn lại. À, Lâm Đại Nhân, ngài làm thấy là có dụng ý gì? Lộc Đông Tán không còn kiềm nổi lửa giận trong lòng, há miệng quát lớn như xùi cả bọt mép ra. ứng lợn này của Lộc Huynh là có ý gì? Lâm Đại Nhân mở tô hai mắt, vẽ mặt nghi thơ ngơ ngát. Ông ta hình như có chọc gì đến huynh đâu. Lộc Đông Tán hùng một tiếng, A Sứ Lạc là đặc sứ của độc quyết chúng ta, nhận lệnh của bì già khả hãn tới bái kiến Hoàng đế Đại Hoa, cố ngữ Đại Hoa có nói hai nước giao chiến không chém sứ giả, vì sao đại nhân lại vũ nhục A Sứ Lạc như thế? A Sứ Lạc, mắt lầm vãng vinh còn to tròn ngạc nhiên hơn Lộc Đông Tán. Quỳnh nói người phía trước bị ngăn lại kia Chính là đặc sứ A Sứ Lạc Ây cha, vậy đúng là vô lễ với khách quý rồi Mấy ngày trước phỉ tạc sân đông Làm loạn ngay cả phụ cận Kinh thành cũng bị liên lụy Hoàng thượng lạnh tăng cường tuần tra Phát giác người khá nghi đều bắt lại Không ngận rằng bắt phải A Sử Lạc đại nhân Ây, có điều là Quỳnh Ta bị Quỳnh làm cho hồ đồ rồi Quỳnh vừa rồi có nói A Quỳnh đêm qua Đã rời khỏi Kinh thành Làm sao bây giờ xuất hiện ở gần đây chứ À, điều này à. Lộc Đông tán do dự một hồi không biết phải giải thích thế nào hứa chấn bên cạnh cung kính thừa. Ê, bảm cáo tướng quân, mạc tướng phụng mệnh tuần ra trong vòng 50 dặm xung quanh kinh thành, phát giác một đội nhân mã kéo theo ba cổ xe lớn ở 20 dặm phía trước. Len len lúc lúc chạy đi, mạc tướng cảnh báo ba lần, nhưng bọn họ lại không hề chấp hành. Không còn cách nào khác, mạc tướng định bắt bọn họ mang về, xin tướng quân xử trí. Lâm đại nhân, ta kháng nghĩ, ta kháng nghĩ a sử lạc bò lăn trên mặt đất mình mẩy bê bết bùn đất bộ dạng thật không khổ ta là đặc sứ độc quyết không ngờ bị thủ hạ của người đối đãi giả mang như thế ta nhất định phải báo rõ với đại hãng, phát binh đánh à. người nói cái gì còn mắt hơi nheo lại của lâm đại nhân tức thì trợ ngược ló lên vẻ lạnh lùng a sử lạc nhìn thấy thầm kinh hãi không dám nói thêm lời nào nữa lâm đại nhân việc ngày hôm nay Long đông tán nhất định trình bày với hoàng đế vãi hạ cố quý quốc Các ngày công viên phái binh về bắt đặc sứ đồ huyết thật là khinh người quá đáng, sau khi ta về nước nhất định theo sự thật bẩm báo dưới bị già khả hãn Lộc Đông Tán là quốc sư độc huyết, lận về khả năng trấn định thì hơn a sử lạc rất nhiều. Kinh người quá đáng, Lộc Huynh lần này phải để ta nói mới đúng. Lâm Vãng Vinh cười lạnh. <cười> người đột quyết, các người tới đại hoa, hoàng đế cùng thần dân đại hoa chúng ta dùng lễ đối đãi rất chân thành chú đáo, nhưng các người đối với đại hoa ta như thế nào? Ai làm đại nhân? Hai nước chúng ta tuy có tranh chấp nhưng hành động tự tiện bắt xứ tiết ra thế này thì đột quyết cũng không dám làm. Ngài lớn gan làm rằng muốn gây thêm thù hàng cho hai nước, đưa đẩy dạng dân vào nước sôi lửa bỏng. Ngài không sợ thành tổ nhân thiên cổ của đại hoa sao? Nếu đã trở mặt rồi thì lộc đông tán cũng chẳng cố kỵ nữa, dùng cứng đối cứng, không chút nhúng nhường. Ta bác sứ tiết, hãm dân vào cảnh nước sôi lửa bỏng, tội danh to thật. Lâm Vãn Vinh cười vang. <cười> lộc huynh à, không ngờ rằng người độc quyết các huynh cũng chụp cho ta cái mũ như thế, nhưng các người cũng thấy thôi. Quỳnh nhìn kỹ mặt ta xem, coi ta có sợ không? Nói câu không dễ nghe. Mỹ tư quỷ lòng trắng, lòng xanh, lòng đỏ ta nhìn thấy nhiều. Các người dựa nhấc mộng lên ta đã biết các người sắp bày tiết ra thứ văn gì rồi. Làm đại nhân cười hát hát, nói lời ngang ngạnh vô lại khiến lộc đông tán càng lo sợ bố rối. Hắn tuy là quốc sư đột quyết, nhưng đối diện với loại người đại hoa đặc biệt này quả thật cũng vô ký khả thi. Chỉ đành hậm hực nói, đại hoa đại khách như thế. Đột quyết ta xem như lãnh giáo rồi làm đại nhân cười vang <cười> đạo đại khách của đại quá người đời sẽ phán xét công đến lượt bọn đạo tặc làm sằng các ngươi bình luận lộc đông tán còn chưa nói gì a sử lạc ở bên kia lại kêu lớn a dũng sĩ độc quyết ta chính là hùng ân trên thảo nguyên sơn cốc sao lại là đạo tặc người dám dũ nhục đột quyết hùng ân dũng mãnh du địch ư làm tam ta phải quyết đấu với người quyết đấu lầm vẫn vinh cười hì hì Hả? được ta rất thích quyết đấu có điều trước đó ta phải chứng minh một việc để dân chúng đại qua xem coi những người độc quyết không hẳn không hết các ngươi trốc cuộc là hồng ân hay đảo tặc hỡi chấn đấu tu nguyên tra xét đại qua vốn bị người hậu bất hiếp quen rồi trước giờ luôn có thái độ cam chịu hôm nay lâm đại nhân xua đi nỗi tủi hổ ngày trước của đại qua thái độ vô cùng cứng rắn khiến đám quân đệ thủ hạ kinh hỉ vô hạn dưới sự dẫn dắt của lâm đại nhân được phủ nhục người hầu một phen thì quả thật ráng rỡ cả tổ tông, không đợi Đỗ Tu Nguyên phân phó mấy trăm binh sĩ đại hoa như lan như hổ lao tới, lật tung ba cỗ xe của a sửng lật lên. Vô số vải vóc lụa là và cả lá trà bị hất tung, bỗng nghe một tiếng kiêng, mũi thương của một binh sĩ tựa như chọc phải vật cứng gì đó, Đỗ Tu Nguyên liền lộ vẻ vui mừng, mấy binh sĩ lật cỗ xe lớn đó lên, Tơ lộ bài tán loạn, một ống pháo sắt đen sì nằm mờ mờ trên mặt đất. Sắc mặt A Sử Lạc và Lộc Đông Tán đại biến, A Sử Lạc nắm chặt mã đao vội đánh mắt tra dấu với Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán nhìn binh sĩ đại hoa bốn phía như hổ rình mồi, khẽ lắc đầu. Bẩm tướng quân, qua điều tra phát giác được một khẩu quả pháo do đại qua ta tinh chế, cùng một cái giá đỡ và rất nhiều ngồi nổ. Đỗ Tu Nguyên ẩn cao ngực hùng dũng bẩm báo, <cười> Đúng là tình chế ư, Làm Vãn Vinh cười thầm, đi tới phía trước chậm rãi vuốt veo pháo phát, đặt cháy kia một hồi, hơi lạnh phá vào lòng bàn tay, thứ này mặc dù là một đống sắt vụng cũng không thể để người hầu cứ thấy mà mang đi, Làm Vãn Vinh cười lạnh. A <cười> huynh Những hồng ưng cao quý của thảo nguyên các người đối đã với chủ nhân hiếu khách như thế này sao? Quá pháo này các người trộm về làm gì? Là muốn nghiên cứu thấu triệt để mô phỏng chế tạo à? Ê, tỳ xương khả hãng gì đốt của các người quả là có chút thông minh, coi ra cũng biết nhịn hàng. Ê, bây già khả hãn không phải là tỳ xương. À, sử lạc móc máy phản bác, lâm đại nhân ngẩn đầu trừng mắt nhìn hắn. Hắn liền cầm nến chẳng dám nói tiếp câu nào nữa. Lộc Đông Tán thầm thở dài, hề hey, quả pháo của Đại Hoa là mối quỷ hiếp lớn nhất của đột quyết, hiện giờ hai nước lại sắp khai chiến tới nơi, mình là phí hết tâm cơ tính kế chu toàn, một lòng cầu được quả pháo tối tân nhất của Đại Hoa mang về đột quyết, nhưng không ngờ hoàn toàn thua ở vào tay lâm Tam. Gá lâm Tam này luận diện phong cách thủ đoạn hành xử thật không có chút gì giống như truyền thống văn hóa của Đại Hoa, đúng là bại hoại trong bại quại. A đại nhân ngài xem vẻ mặt hơi căng trịnh trọng, phân phó binh sĩ đẩy hai cỗ xe lớn kia đến, một tiếng ầm lớn vang lên, hộp dấu trong xe vỡ ra, một phấn màu đen rơi xuống lã tả. Dùng đầu ngón tay chấm chút bột phấn cẩn thận xem xét một phen Lâm vãn vinh cười lạnh. <cười> Lão huynh, đây là cái gì? A Lâm đại nhân cần gì à, biết rồi còn hỏi? Lộc Đông Tán bình tĩnh trả lời. Hắn vốn là quốc sư nên xử sự rất trầm tĩnh, biết rằng bảo tồn thực lực mới là thượng sách. Vừa rồi đề nghị của A Sử Lạc bị hắn phủ quyết không hề do dự. À với thủ đoạn của tên Lâm tam này thì chỉ cần có hơi phản kháng là lưỡi đao sẽ chặt ngay trên cổ bọn ta. Lộc Đông Tán tin chắc như thế. Lâm Vãn Vinh cười hát hát. <cười> Lộc huynh thật là không quản gian khó Mấy trăm cân quả dược này Không biết các người lấy từ đâu Không ngờ phải xa sâu ngàn dặm Trở về đột quyết Hảo nhân tình hảo thủ đoạn Đúng rồi Lộc huynh Nhưng quả dược này huynh mua được từ đâu Tiểu đệ cũng muốn kiếm chút Để năm mới bắn pháo hoa chơi Lộc đông tán không chút hoang mang À quả dược à Mua được ở chợ thôi Như Lâm Đại Nhân đã nói Chúng ta cũng chỉ là mang về một chút Để bắn pháo hoa chơi lâm vãn vinh ngửa đầu cười lớn, <cười> bắn pháo hoa hay lắm. mấy ngày trước ở trên đường, tại hạ cũng thiếu chút nữa bị người ta bắn pháo hoa. lộc vinh cùng bọn chúng thích chơi một trò à. tịnh làm tam này có lối tư duy kín đáo, lại phân tích vấn đề tỉ mỉ kỹ càng. một câu nói hớ là có thể bị hắn chụp ngay yếu điểm. lộc đông tán thầm kinh hãi, dội ngậm miệng không nói năng gì nữa. <cười> kỳ thực người không nói ta cũng biết. Lâm Vãn Vinh khẽ cười, mấy trăm căn thuốc nổ này chẳng phải là con số nhỏ nho gì, không có thủ đoạn thông thiên thì sao mà có được? lộc Quỳnh, ta nói có đúng không? Biết có một số việc tất nhiên không giấu được Lâm Tam, lộc Đông Tán cũng là kẻ tính tình khoáng đạt, ha hả cười lớn. Ha <cười> ha, Lâm Quỳnh, ta người tì lập trường đối lập, nhưng lộc Đông Tán này xem ra trong cả đại hoa chỉ có một nhân vật làm ta kính phục, bội phần chính là ngươi. Những người khác nếu có một nửa cốc khí và trí tuệ của người đại hoa đã không á, phải là đại hoa bây giờ nữa. Hay chỉ đáng tiếc, người đại hoa các người chỉ ham thích ăn lạc, không biết tiếng thủ lại có nhiều kẻ gì dục vọng cá nhân mà bán rẻ cả tấu tông, thật làm người ta xấu hổ. Để một người hồ xem thường như thế, lâm đại nhân không hề tức giận, chỉ là lộc đông tán nói nhầm ngay điểm chết của nước nhà. Đại hoa tai quả rất nhiều, chịu đựng lắm nổi nhục, khiến nhiều người đau lòng. Càng làm người ta phẫn nộ, các triều đại trước, đại hoa cái gì cũng thiếu, nhưng chưa từng thiếu đại gian. Điều này trúc cuộc là gì sao? Lâm tướng quân, lâm tướng quân! hầu bất quy khẽ gọi các đức dòng suy nghĩ của Lâm Vãn Vinh. Những người hầu này chúng ta xử trí như thế nào? Bắt mấy người này không dễ nhưng xử trí cũng không phải là đơn giản, đắc không thể giết lại không thể tha thật là đau đầu, chẳng trách Lộc Đông Táng trở thành tù phạm mà còn thông dong như thế, rõ ràng là nhắm chuẩn mạch môn, tên Lộc Đông Táng này không có kiểu hiếu chiến lỗ mãn như người hồ bình thường cũng biết co rũi, thật đúng là một nhân tài. Dạy bọn họ tới Trung quân bẩm rõ với hai vị đại nhân từ vị Lý Thái, xin bọn họ báo cho hoàng thượng xử trí. Lâm Vãn Vinh xô tay, biết hòn đá nóng khó xử này qua cho Lão Từ và Hoàng Thượng. Ê, buông ta ra, buông ta ra, ta tự do đi được. Mấy binh sĩ đại Lộc Đông Tán đi tới, Lộc Đông Tán dễ dụ một trận, y phục trối bời, ngay cả khẩu pháo nhỏ nắm trong tay cũng rơi trên đất. Ê, buông hắn ra đi. Lâm Vãn Vinh phất tay, Lộc Đông Tán quay đầu nhìn hắn. Lâm Đại Nhân, hôm nay Lộc Đông Tán thua một trận. Có điều ngày sau hai nước giao bên trên xa trường, lộc đông tán tuyệt sẽ không thua tiếp về tay ngài. Lâm Vãng Vinh xua tay, ý bảo chúng tướng dẫn mấy người hầu đi, đổ tu Nguyên đứng ở bên cạnh hắn lấy làm kỳ quái hỏi. Tướng quân, ngài làm sao biết hành tung của A Sử Lạc? Lâm Vãng Vinh mỉm cười đáp. Điều này nói ra cũng đơn giản, lộc đông tán không phải là kẻ tầm thường, lại vô cùng quan tâm kỹ thuật quả pháo của đại qua ta sau khi trăm phương ngàn kế mượn đại pháo, dĩ viên phải bày trò để che mắt thiên hạ để mang đi. hắn biết rõ chúng ta sẽ phái người ngắm ngầm giám thị, liền cố ý làm ra vẻ vô cùng ngu xuẩn, gây náo loạn ở kinh thành để cho mọi người không để ý tới mấy tên ngốc đó nữa. mặt khác lại âm thầm sắp đặt thay đào đổi mận, tháo nhổ quả pháo này đưa gì độc quyết. vừa rồi chúng ta truy đến đây chỉ thấy lộc đông tán, không nhìn thấy a sử lạc, huân hầu độ hình đoàn xe ngựa của hắn di chuyển chỉnh tề như thế, không nhanh không chậm. Tự hồ cố ý cản đường đi. Còn nữa, điểm trọng yếu nhất, đấu đại Can huynh đã nói, bọn chúng thu thập ít nhất bảy cổ xe lớn, nhưng lộc đông tán dẫn theo chỉ có bốn cổ, ba cổ còn lại ở đâu. Chỉ có một khả năng, bọn họ chia binh hai được. Đây là con đường tắt phải quá khi tới phương Bắc. Ta liền phân phố hứa chấn đem những khinh trang tinh kỷ băng đồng ruộng đi đường tắt truy cản phía trước. Quả thật ta đã tìm được rồi. Nghe làm tướng quân phân phân tích tích một phen đổ tu nguyên như bừng tỉnh trong lòng càng thêm phần kính phục. Có có lời nào mà nói ra hết nỗi ngưỡng mộ, làm vãn vinh ngồi sổm xuống đất nhặt một thứ lên. Đây là khẩu pháo nhỏ vừa rồi tặng cho lộc đông tán rơi xuống đất đã gãy mất giá đỡ. Thấy làm đại nhân cẩn thận thổi lớp bụi cát trên khẩu pháo đổ tu nguyên không hiểu liền hỏi. À làm tướng quân, có một khẩu pháo nhỏ như vậy còn nhặt lên làm gì? Làm đại nhân cười hát hát. <cười> Pháo tuy nhỏ nhưng vẫn còn hơn mấy con dung đất Người đột quyết cần Xong người đông doanh càng trông đổi hơn Ê giữ lại giữ lại Lần tới đến đông doanh tặng lễ Đỗ tu nguyên dẫn người giải A Sử Lạc cùng Lộc Đông Tán về Những vấn đề khó còn lại cứ giao cho bọn từ bị giải quyết Dù sao hai nước sắp khai chiến rồi Trở mặt chỉ là chuyện sớm muộn A Sử Lạc có thể bỏ qua nhân tên Lộc Đông Tán kia là nhân vật vô cùng lợi hại Tốt nhất là cứ khô đèn đánh trống thả hắn ra, rồi sau đó phái người trên đường trở về độ quyết ngầm xử lý hắn, xem như chặt đứt một cánh tay đắc lực của độ quyết. Vô sĩ thì cũng có hơi vô sĩ, nhưng được cái thực dụng, song đáng tiếc ở phía từ vị già, lão hoàng đế, chắc gì dám dùng cái biện pháp này, với tính cách thành cao kiêu ngạo của bọn họ, khẳng nhất định sẽ không thèm mấy thủ đoạn bất lương vô lại giống lâm tam. À, tướng quân, con hãng huyết bảo mã này! Hứa chấn còn trẻ tuổi, trông thấy hãng huyết bảo mã lâm tam cởi, tỏ ra rất lưu liếng, kỵ binh vốn yêu ngựa hắn lại là tinh binh do hồ bất quy tự ta diệu dắt. Kỹ thuật tinh thông cũng chẳng kém gì người hồ, khát vọng đối với con hãng huyết bảo mã này tất nhiên càng cả hơn người thường. Hứa chấn vừa nhắc tới lâm vản vinh liền nhớ ra, trước đó hắn từng nhận lời hồ bất quy để hãng huyết bảo mã lại trong quân cho bọn họ thử nghiệm. Không chừng có thể phối ghép lầm Sinh ra giống ngựa mới Như vậy sẽ đóng góp rất nhiều cho kỵ binh đại hoa À bảo mã này sẽ giao ngay cho các người Lâm bản Vinh nhảy xuống ngựa Vỗ lên bộ lông vàng ống của hãng huyết bảo mã Mỉm cười nói <cười> Nếu các người có thể lai tạo ra được giống ngựa mới Cũng coi như người độc quyết đã cống hiến chút công sức cho đại hoa ta Hứa chấn mừng trở Đà tạ tướng quân, mạc tướng nhất định cấu hết sức Khứa chấn cầm lấy dây cương vui lòng khắp khởi kéo hãng huyết bảo mã đi vài bước, loại ngựa quý có độc huyết này có tiếng gió vòn tan, thân hình cao lớn, thiên sinh thần tuấn, chính là giống loài mà những kỵ binh yêu thích nhất. Khứa chấn vuốt ve mồ hôi như máu trên lưng ngựa, nhất thời quyến liến không nở buông tay. ai đúng là bạc phước, xem như lão tử đã quá tận tụy cống hiến dị đại qua rồi. Lâm Đại Nhân đau muốn thắt ruột chỉ đành vẫy tay, kéo thêm một con Hãn Huyết bảo mã ở bên cạnh lộc ca lộc cọc trời đi. Tiến về phía cổng thành chưa được bao xa, bỗng thấy phía trước một bóng người thấp thoáng chẳng ngay trước đầu ngựa. Lâm Vãn Vinh kinh hãi, vội vàng giật cương con ngựa hí vang một tiếng, cất bỗng hay vó xoay vòng tại chỗ, khó khăn lắm mới đứng thăng bằng lại được. Trời đã tối mịt nhìn không rõ kẻ phía trước là ai. Bị cản đường nên Lâm Vãn Vinh giật tiếp mặt. Ê, lão huynh kia làm phiền huynh đi đường nhìn cho kỹ có được không? Đừng cho rằng không có đèn xanh đèn đỏ là có thể tự ý băng ngang qua. Người phía trước cười phì khẽ đáp. <cười> Lời đầy lẽ ra phải do tiểu nữ nói với Lâm Đại Nhân mới đúng chứ. À, tự trường kiếm. Giọng nói trong trẻo kia nghe rất quen thuộc. Lâm Vãn Vinh để ý nhìn kỹ. Thấy người đứng ở phía trước mặc một bộ váy dài, làn da sáng bóng cười tươi như hoa, đúng là tiểu cung nữ Cao Ly từ Trường Kim. <cười> Nhà đầu này sao lại chạy tới đây? Lâm Vãn Vinh tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngoác miệng cười. Ồ, <cười> <cười> oh, đây chẳng phải là từ Trường Kim tiểu thư sao? À, thế nào, nàng còn chưa về Cao Ly à? Đại nhân mời ngài cùng đi một vòng để nói chuyện được không? từ trường kim tỏ ra rất nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hắn cầu khẩn hãy đừng nói điên giọng, mười dòng cũng chẳng có vấn đề gì lâm vãn bình xoay người xuống ngựa đứng ngay trước mặt từ trường kim thấy lạng da mịn màng tươi sáng của nàng mà ngửa ngáy trong lòng chỉ thèm được vuốt ve một cái thấy lâm đại nhân đùa cợt gần mình như thế từ trường kim vội vàng lui lại một bước cúi đầu kính cẩn làm phiền đại nhân rồi xin đại nhân đi theo trường kim Nữ nhân cao ly đúng là quá cách khí. Có khi rồi ngày nào đó lên giường lột sạch quần áo. Công chừng cô gái cao ly này cũng nhất định sẽ nói thêm một câu. Đại nhân xin mời ngài thưởng thức. Trong thấy thân hình thông thả yếu điệu của tường trường kim, đầu óc lâm đại nhân càng nổi lên những ý nghĩ thật đen tối. Từ trường kim dẫn hắn tới tầng cao nhất của một tòa tủ lâu phía trước. Từ trường kim vén rèm, nhẹ nhàng cung kính nói. Đại nhân, mời ngài vào. Đại trường kim này kể ra cũng quá khách khí. Lâm Vãn Vinh tiến vào phòng, tức thì ngẩn ra một hồi. Căn phòng này không lớn nhưng cũng đặt vào một cái bột chỉ cao nhất tới gót chân. Trên đó bài biện một chiếc bàn thấp giống như nơi ở của người Cao Ly. Từ trường kim không người xuống lấy ra một đôi giày vải đặt ở một bên mặt đỏ bừng. <cười> Đại nhân, trường kim hầu hả ngài thay giày cái này không hay lắm. Lâm đại nhân hấn hở đặt mong ngồi xuống cái ghế cạnh đó giả vờ ngượng nghịu nói, tạng không có thói quen để người khác hầu hạ. Từ Trường Kim cũng quen thuộc với cái kiểu nói một đằng là một nẻo của Lâm Tam, đợi hắn ngồi xuống, e thẹn quỳ gối xuống đất cẩn thận cởi giày của nàng, cảm giác được mỹ nữ hầu hạ đúng là sung sướng nhà. Lâm đại nhân khoan khoái hít hà một hơi. Hey, từ tiểu thư phong tục cao ly của các nàng thật đặc biệt, còn có cả tập quán cởi giày cho khách. gương mặt từ trường kim như nhộn phấn hồng, vội cúi đầu khẽ đáp. Không phải nữ nhân cao ly chúng ta chỉ. À đại nhân, ngài là khách tôn quý của chúng ta, trường kim cởi giày cho ngài cũng là việc nên làm. À thật sao? Lâm Vãn Vinh cười hắt hắt. <cười> từ tiểu thư ta cũng đã đến cao ly rồi lướt sóng trên đảo chiều, hay qua trên núi Cung gan, cũng chút hiểu biết phong tục ở nước nàng, à phòng ngủ của người Cao Ly thì chỉ có những người cực kỳ thân thiết mới có thể bước vào, nhầy phần cỡ giày cho nam nhân thì càng không phải bình thường, <cười> Từ tiểu thư hẳn còn hiểu rõ hơn cả ta chứ, không phải như đại nhân nghĩ đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của từ trường kim giờ như ráng chiều đỏ thấm, mất hồi lâu mới dần dần trở lại vẻ thường lệ từ tốn giải thích. Ở cao ly chúng ta, nữ nhân chỉ cởi giày cho trưởng phu hoặc trưởng bối, nhưng sinh đại nhân ngàn vạn lần chứ hiểu lầm. Đại nhân là khách tôn quý của chúng ta, trường kim kính trọng ngài mới làm như thế, không quan hệ tới việc khác. <cười> Quá trà là như vậy... Nhìn từ trường Kim Ân cần xếp ngay ngắn giày của mình ở bên trên. Lâm Vãn Vinh đứng dậy cười ám muội <cười> Từ tiểu thư nói sống mấy việc này thì đã không có gì rồi. Hãy ta thiếu chút nữa hiểu lầm. Ê, lão bà của ta hôm nay vừa mới ra mệnh lệnh. Sau này không cho phép ta tỳ tuyển triêu chọc các cô gái nữa. Nếu không thì tối về nhà thì ngủ ở dưới đất. Từ trường Kim che miệng tổng tiểm. <cười> không ngờ nữ nhân đẩy qua là quản thúc trưởng phu như vậy trường kim thật hâm mộ đại nhân là mệnh lệnh của vị phu nhân nào sáu sáu phu nhân đại tiểu thư phu nhân hay là lạc tiểu thư phu nhân hại người cao ni xưng hô thật đặc biệt lão tử nghe nhất cả đầu lâm vãn vinh cười giả lạ đột nhiên nhớ tới điều gì kinh ngạc nói à, lạc tiểu thư phu nhân nàng biết cả ngưng nhi ư từ trường kim gật đầu đáp cũng vừa rồi mới biết không dám nói dối đại nhân Trưa hôm qua mới biết Đại Nhân Ngài trở về Kinh Thành, trường kiếm liền dỗ dàng đi tới tiêu gia, còn hàn nguyên với Lạc Tiểu Thư hội Hồi. Nếu không làm sao biết hành tông của Đại Nhân Ngài đây? Lạc Tiểu Thư phu nhân Mỹ Lệ đoan trang lại học trọng đa tài, khiến trường kiếm rất bội phục, Lâm Đại Nhân thiệt có phúc. Ngân Nhi thật sự rất đoan trang ư, Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Từ trường kim đi bái phỏng Vừa khéo học với tâm ý của nàng Cùng nàng trò chuyện rồi Còn lôi ra mấy thứ đồ trang điểm kia Hai ngựa liền thân quen ngay Cũng chẳng có việc gì quá khó khăn Đại nhân mời vào phòng Từ trường kim không người cung kính Lâm Ván Vinh bước lên tấm Tha tha mi em ái ấm áp Cảm giác thật là dễ chịu Từ trường kim cởi hài Chỉ mang đôi tất trắng Lậu ra bàn chân nhỏ tinh tế xinh đẹp quay qua hắn khẽ mỉm cười hai người ngồi xuống cạnh nhau bên chiếc bàn thấp xin mở ngoặt tatami là sàn nhà truyền thống của người nhật điều này không đỡ tác giả có nhầm lẫn giữa tên gọi các vật dụng của hàn quốc và nhật bản không riêng tác giả vũ nam chắc hay gọi các vật dụng mà người cao ly trong truyện dùng bằng mấy cái tên nhật xin đóng ngoạc. từ trường kim vỗ tay một cái liền có hai nữ tử cao ly mặt xem y lộng lẫy không người bê mâm bát tiến lên Cẩn Thăng đặt thức ăn lên bàn rồi không mình lui xuống. À anh thị ra từ tiểu thư muốn mời ta ăn cơm." Lâm đại nhân cười nói, "Ai lâu lắm rồi chưa ăn mấy món cao ly, chỉ là không có nghĩ đến, ở trong kinh thành đại quá mà có một quán ăn cao ly như thế làm người ta ngạc nhiên không ít nha." "Ở nơi này không phải là quán ăn cao ly." Từ Trường Kim lắc đầu. Nơi này giống chỉ bày bán thức ăn của đại hoa, chỉ có đỉnh lầu này á, là chuyên chuẩn bị cho dương thất cao ly, không giấu đại nhân. Tủ lâu này là sản nghiệp của dương thất cao ly, chúng ta lui tới đại hoa đều ghé vào chỗ này. Từ Trường Kim kể ra vậy thì cũng không khác nói với rõ tủ lâu này chính là trạm thu thập tình báo của cao ly. Nàng mở rộng cửa là công bố thế kia, xem ra Cao Ly đích xác đã lâm vào tình trạng chẳng thể trì hoãn được thêm nữa. Lâm Vãn Vinh cười lớn. <cười> nói vậy, tủ lâu này chắc hẳn có những món đặc sắc của Cao Ly, hôm nay ta nhất định phải cố gắng thưởng thức. Từ trường Kim mỉm cười. <cười> đại nhân nói đùa rồi, đầu ăn đại hoa phong phú, chế biến đa dạng, sắc hướng đều vẹn toàn, Cao Ly nào có thể bị được món ăn cao ly chúng ta có đặc trưng là đơn giản sạch sẽ, hương vị độc đáo, ăn lần khó quên. Vậy mời đại nhân thưởng thức chút. Từ trường kim dùng chiếc muỗng nhỏ lấy ít thức ăn cung kính gấp cho hắn. Lâm vãng vinh nếu một miếng gạt đầu tấm tắc khen. Ê không tệ không tệ, so với mấy món cao ly ta ăn trước kia quả thật ngon hơn rất nhiều. Đây chính là thanh trủ cao ly do trường kim cất mời đại nhân thưởng thức. Từ trường kim rót đầy cốc nhỏ trước mặt đưa lên tay hắn làm vãng vinh cười nói, Nếu đã là từ tiểu thư mời ta ăn cơm sao lại có thể chỉ mình ta uống chứ? Khuôn mặt xinh đẹp của từ trường kim dần đỏ hồng lên rót đầy cốc trụ trước mặt mình, hai tay nâng lên nhẹ nhàng nói, Nếu đã như thế, trường kim kính đại nhân một chén, chúc đại hoa và cao ly hai nước khổ nghị vạn năm, xanh mãi như bách tùng. À à ta công chúc trường kim tiểu thư nhà càng xinh đẹp. Lâm Văn Vinh cười ha hả, uống cạn thanh tủ, từ trường kim khẽ hét môi đào nhấp một hơi, mày hơi nhíu lại, mặt mày càng đó bừng hơn, dường như không chịu được vị nồng cay của rượu. Ê thế này ư, đây chẳng phải có gì hơn nước lã đâu, nếu thay bằng nhị qua đầu nạn đã thảm rồi làm gián dinh nhìn trộm. Xin mời đại nhân nếm thử món này, đây là dược thiện do trường kim tự tay làm, có công năng... <cười> công năng bổ quyết dưỡng tỵ tư âm nhũng phế bổ thận tráng dương có phải không? Lâm Văn Vinh triêu chọc, đại nhân làm sao mà ngài biết? Từ trường kim kinh ngạc rồi thư thả trở lại ngay, nhất định là xảo xảo nói cho ngài rồi. Lâm Vãng Vinh cười rộ lên, <cười> từ tiểu thư, dược thiện nếu có nhiều công dụng như vậy, vậy nàng mời ta ăn món này để làm gì, là bổ quyết tư tâm hay tráng dương? Từ trường kim vô cùng ngợn ngùng cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh giải thích, đại nhân đang ở tuổi trẻ sung mãn cũng chẳng cần những tác dụng kia, nhưng vị dược thiện này ngoài ra còn có khả năng thanh nhiệt trừ quả. Ê, không ngờ, ngay cả điều này mà xảo xảo cũng nói cho từ tiểu thư biết. <cười> hấu thẹn, hậu thẹn, gần đây đích xác là tinh lực cường thỉnh phòng xử quá độ. <cười>